Bạn đang nghe truyện audio Gái ế khiêu chiến cộng giám đốc ác ma Của tác giả Tịch Mộng Truyện được phát trên website vn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 317 Cần phải sụp đổ Hồng Thiên Phương nghe được lời cầu cứu của con gái Mặc dù rất lo lắng, sợ hãi Nhưng vẫn muốn la mắng cô mấy câu Mới vừa rồi đã bảo con phải nói chuyện quan trọng trước nhưng con vẫn cứ không nghe. Bây giờ thì tốt rồi, mọi thứ đều bị hủy hết rồi đó. Cha vốn cho rằng con rất thông minh, đủ lý trí, nhưng cha đã sai rồi. Trong lòng con chỉ muốn báo thù, nên mới thành ra như vậy. Con không hề thông minh gì cả. Cha, thật xin lỗi. Con... Bây giờ không phải là lúc la mắng con. Trước mắt, mau cứu con ra đi. Chỗ này cao quá, con rất sợ... Hồng Thiên Na đã sợ tới mức bình tĩnh, không chỉ sợ Phong Khải Trạch đẩy cô xuống lầu, càng sợ anh giữ không chặt, khiến cho cô bị ngã xuống. Cha thật hối hận, vì lúc đầu đã chọn con. Cha, thật xin lỗi, con sai rồi, con không nên chỉ lo nghĩ tới báo thù, con sai rồi. Nghe con gái nhận sai, Hồng Thiên Phương chỉ có thể nặng nề thở dài, muốn mắng cũng mắng không nổi, nhìn Phong Khải Trạch, Cầu khẩn nói Phong Khải Trạch Cậu muốn thế nào? Nói đi Phong Khải Trạch hạ chiếc nhẫn Trên tay xuống một bên mặt của Hồng Thi Na Vạch ra một vết máu đỏ Lạnh lùng nói Hồng Thiên Phương Tham vọng của ông quả là không nhỏ Muốn bạc lấy 60% cổ phần phong thị đế quốc Bất quá có một chuyện Ông dường như chưa biết Chuyện gì? Ăn nhiều thì cũng phải có năng lực Kiếm tiền mua cơm chứ Ông muốn nuốt luôn cả 60% của phong thị đế quốc kia. Vậy xin hỏi, ông có năng lực nuôi nổi cái lòng tham vô đáy này của ông không? Tôi... Tôi khẳng định nói cho ông biết, ông không có đủ năng lực này. Với năng lực không đủ thì đừng có ăn nhiều như vậy. Nếu không sẽ xảy ra vấn đề gì? Chỉ sợ ông gánh không nổi. Lời này của cậu là có ý gì? Hồng Thiên Phương càng ngày càng sợ. Mới vừa rồi, Chẳng qua chỉ sợ cứu không được con mình, bây giờ còn sợ tất cả mọi thứ trong tay đều biến mất, bởi vì ánh mắt lúc này của Phong Khải Trạch giống như muốn làm cho người ta chết vậy. Phong Khải Trạch tiếp tục quơ chiếc nhẫn qua lại trên mặt hồng thi na, bất quá lần này không có gây ra vết thương nào, chẳng qua chỉ hù dọa cô. Cha còn hai người, quả đúng là minh chứng cho lời của cổ nhân nói, hữu kỳ phụ, tất hữu kỳ nữ. Thật sự quá giống, cả hai đều thích hỏi người ta, lời này là có ý gì? Bớt nói những lời vô nghĩa đi, cậu chỉ cần nói cho tôi biết, sốt cuộc làm thế nào, cậu mới chịu đồng ý thả người chứ. Mới vừa rồi, các người không phải nói còn có nhiều thời gian, nên cứ luôn lãm nhảm sao? Bây giờ tôi có rất nhiều thời gian, nên sẽ lặp lại lời các người vừa nói. Đêm còn dài, thời gian còn rất nhiều. Phong Khải Trạch Hồng Thiên Phương, chúng ta cùng nhau từ từ chơi Lấy sợi dây thần kia lại cho tôi Phong Khải Trạch dùng ngón trỏ chỉ vào sợi dây bên cạnh Ra lệnh cho người khác đem sợi dây lại Những người bên cạnh không biết Nên nghe theo mệnh lệnh của anh không Không biết phải làm sao Đành nhìn về phía Hồng Thiên Phương Chờ ông ra chỉ thị Hồng Thiên Phương gật đầu một cái Để cho họ nghe theo lệnh mà làm việc Một nam nhân nhận được mệnh lệnh liền nhặt sợi dây trên đất lên, đưa cho Phong Khải Trạch. Anh muốn lấy sợi dây để làm gì? Hồng Thi Na nghi ngờ hỏi, lúc này cả người đã nhũng ra, thật sự sợ mình sẽ bị đẩy xuống từ lâu mười. Đợi lát nữa cô sẽ biết. Phong Khải Trạch cười âm hiểm, nắm lấy sợi dây, sau đó trói chặt hai tay Hồng Thi Na, vì để chắc chắn, cho nên đã trói rất nhiều vòng, còn lấy luôn chiếc chìa khóa trong tay cô. Anh trói tôi lại để làm gì Đợi lát nữa cô sẽ biết Anh Anh đừng có trói chặt như vậy chứ Hồng thi na nghe được đáp án giống nhau Cho nên không hỏi nhiều nữa Nhưng lại phát hiện Anh trói cô rất nhiều vòng Hơn nữa còn trói rất chặt Làm cho cô hai cổ tay cũng đau đớn Cảm giác rất không thoải mái Không trói chặt một chút Lỡ như chút nữa rơi ra Cô cũng đừng trách tôi Phong Khải Trạch tiếp tục trói, trên mặt vẫn là cười bí hiểm, mặc dù biết anh đang mua tính chuyện gì, nhưng lại không ai đoán ra được. Hồng Thiên Phương thấy có cơ hội thừa cơ muốn cứu người, vì vậy liền đưa mắt nhìn sang những người bên cạnh. Điệu bộ cho rằng, ý bảo bọn họ hãy nắm chặt cơ hội mà hành động. Những người kia nhận được ám hiệu của ông, đang định động thủ, ai ngờ nghe thấy tiếng hét sợ hãi, cắt đứt tất cả hành động của bọn họ. Phong Khải Trạch sau khi trói chặt Hồng Thi Na, liền lấy sợi dây, quấn vòng thanh lan can bằng sắt, dùng sức đẩy cô một cái. Chuyện tới quá đột ngột, Hồng Thi Na căn bản chưa chuẩn bị sẵn tâm lý, cả người liền bị đẩy xuống dưới, cả người tự nhiên lơ lửng. Cô chỉ có thể hốt hoảng la to Thi Na Hồng Thiên Phương không ngờ tới, Phong Khải Trạch thật sự đẩy người xuống, hốt hoảng la lên muốn xong tới nhưng lại bị gọi lại. Đứng lại. Phong Khải Trạch cầm một đầu sợi dây khác, cảnh cáo Hồng Thiên Phương. Nếu như ông dám bước tới trước một bước, tôi sẽ bỏ tay ra. Tới lúc đó hậu quả như thế nào? Chính ông tự gánh lấy. Được, tôi không đi. Tôi sẽ đứng tại chỗ này. Cậu nhất định không được bỏ tay ra. Hồng Thiên Phương bị dọa sợ tới mức không dám làm loạn. trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi còn tưởng con gái mình đã chết chắc, bây giờ quả thật vô cùng sợ hãi cực độ. Phong khải trạch quả nhiên không dễ chọc. Truyện được phát trên website truyen.mostvn.com. Hồng Thina bị treo ngược ở giữa không trung, may mắn vì đã nhặt được cái mạng về, mới vừa rồi tự nhiên bị thả ra, khiến cô hiểu cái chết rất đáng sợ. Lúc trước còn cả gan nói ôm cả thiên ngưng chết chung. Bây giờ, cô đã không còn can đảm kia nữa Chỉ cầu mong có thể có được một con đường sống Vì vậy không ngừng ra mặt cầu xin Phong Khải Trạch Tôi biết sai rồi, mau kéo tôi lên đi Anh muốn làm gì thì làm Trước mắt hãy kéo tôi lên đi Tôi hứa với anh, chỉ cần anh kéo tôi lên Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ gây phiền phức cho anh Và tả thiên ngưng nữa Lời cô nói tôi không thể nào tin được Phong Khải Trạch cầm sợi dây thần trong tay, sau khi nói xong một câu, lại thả ra một chút. Bởi vì sợi dây rất dài, chỉ cần sợi dây hơi lỏng một chút, thì đương nhiên người sẽ bị lung lay mạnh hơn một chút. Đừng mà! Hồng Thi Na đột nhiên bị hạ xuống thấp, khiến cho cô bị dọa sợ đến bể mật, không chỉ cả người đầy mồ hôi lạnh, còn bật khóc, tiếp tục tìm người cầu xin tha thứ. Cầu xin anh tha cho tôi đi, tôi không dám nữa, tôi không muốn chết đâu. Không phải lái gan cô rất lớn sao? Không phải nói muốn tôi và Thiên Ngân trả giá đắt hả? Sao bây giờ lại sợ tới như vậy rồi chứ? Tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa. Vâng xin anh hãy kéo tôi lên trước đi, bị treo ngược như vậy rất khó chịu, tôi không muốn chết. Tôi bảo đảm, từ nay về sau sẽ không tìm anh và Tạ Thi Ngân gây phiền phức nữa. Bây giờ mới biết sợ, cô không thấy đã muộn rồi sao? Phong Khải Trạch lại thả sợi dây ra một chút. Hồng Thi Na bị dọa sợ tới khóc lớn lên, không cầu xin Phong Khải Trạch tha thứ nữa, mà là hướng Hồng Thiên Phương cầu cứu. Cha, cứu con, mau cứu con. Hồng Thiên Phương nghe tiếng cầu cứu của con gái, cho dù biết mình bất lực, nhưng vẫn muốn cùng Phong Khải Trạch đàm phán. Phong Khải Trạch nói ra yêu cầu của cậu đi, chỉ cần cậu đồng ý bỏ qua cho Thi Na. Cậu muốn cái gì tôi cũng đồng ý với cậu cả. Thật sao? Thật. Được, vậy đem toàn bộ tài sản của ông chuyển sang tên cho tôi. Bây giờ đi làm ngay. Cái gì? Toàn bộ tài sản sao? Hồng Thiên Phương vừa nghe đến toàn bộ tài sản, sắc mặt càng khó nhìn hơn, tự hồ như thấy cái chết trước mặt. Thật không hỏi danh là cha con. Phong Gia Vinh muốn toàn bộ tài sản, Phong Khải Trạch cũng muốn toàn bộ tài sản. Chẳng lẽ... Hồng gia bọn họ thật sự hôm nay tiêu đời rồi sao Được rồi Toàn bộ tài sản Bao gồm bất động sản Cổ phiếu vân vân Một phần cũng không thể thiếu Phong khải trạch phút phút sợi dây trong tay Uy hiếp nói Cười gian xảo hơn vừa rồi Đạt lấy hết toàn bộ tài sản của Hồng gia Anh xem bọn họ về sau Còn cách nào để gây sóng gió nữa Cậu muốn tôi làm ngay bây giờ Chuyện này làm sao có thể chứ? Nơi này không có gì cả. Tôi làm sao có thể chuyển toàn bộ tài sản sang tên cậu được chứ? Hồng Thiên Phương kiếm cớ từ chối, không chỉ muốn cứu con gái, còn muốn giữ lại Hồng Gia. Ông không phải gọi tôi tới nơi này bàn chuyện cổ phần sao? Nói vậy, nhất định đã chuẩn bị xong tất cả. Thứ gì cũng đều có. Trước tiên, đem toàn bộ tiền trong ngân hàng của ông chuyển sang tên tôi. Kế tiếp, Nên làm cái gì, ông cũng rõ rồi chứ Về phần bất động sản Trước hết cứ viết theo lời tôi nói Đem toàn bộ chuyển sang tên tôi Đóng con dấu vào là xong rồi Này Hồng Thiên Phương có chút không tự nguyện Do dự một lúc Phong Khải Trạch không cho ông có bất cứ thời gian do dự nào Liền thả sợi dây ra một chút Hồng Thiên cảm giác thân thể mình lại rơi xuống Sợ hãi rống to Vì giữ lấy tính mạng liền khuyên Hồng Thiên Phương đồng ý cha cha mau đáp ứng với anh ta đi nếu không con sẽ bị rơi xuống đó đúng vậy ông mau đồng ý đi bằng không con gái ông sẽ té xuống đó cha con vang cầu cha cha mau đồng ý với anh ta đi Hồng Thiên Phương nắm chặt quả đấm nhất thời không thể đưa ra lựa chọn khác bất đắc dĩ đành tức giận mắng chửi người đều tại mày Ta bảo mày mau làm chuyện quan trọng trước đi Cái này cũng do mày không chịu nghe Nếu dùng tất cả tài sản để cứu mày Thì làm sao cứu thừa chí ra hả Quả thật lúc đầu ta không nên chọn mày Cha, con biết sai rồi Văn xin cha mau cứu con đi Con thật sự rất sợ Hồng thi na khóc thúc thích cầu xin Nhìn xuống dưới chân Thấy hai chân của mình treo ở giữa không trung Kết quả bị dọa sợ tới không dám nhìn nữa Tiếp tục cầu xin Cha, cha cứu con đi Con không muốn chết đâu Con thật sự rất sợ Cứu mày, vậy thừa chí làm sao bây giờ Tạm thời bây giờ anh hai không có gặp nguy hiểm Cha hãy cứu con Con sẽ có cách cứu anh hai ra Cha, con biết lỗi rồi Sau này con không dám nữa Cha mau cứu con với Hồng Thiên Phương một lần nữa thở dài Không thể làm gì khác hơn Là cùng Phong Khải Trạch đàm phán Phong Khải Trạch Còn có cách nào để chúng ta bàn bạc nữa không Ông không có tư cách Để ra điều kiện với tôi Mà lập tức làm theo lời tôi Phong Khải Trạch chính là không nhượng bộ Bất cứ nói gì cũng không chịu Nhưng trong lòng lại không thấy lại gì Về số tài sản của Hồng Gia Hồng Gia không sụp đổ Anh sẽ không có ngày yên ổn Tất cả đều nằm trong chuyện Hồng Gia sụp đổ Nửa đêm canh ba, tôi biết viết sao để chuyển nhượng toàn bộ tài sản hết được đây, điều này không thể làm ngay bây giờ được. Một trang giấy là được, chỉ cần ông viết rõ lên trên, đem toàn bộ tài sản chuyển sang cho tôi, rất nhiều thủ tục có thể để ngày sau bổ sung vào. Nơi này không có máy tính, cũng không có máy in, cho dù tôi muốn viết, cũng không viết được. Đơn giản, lấy điện thoại cho tôi, tôi sẽ cho người mang tới đây. Cái gì? Hồng Thiên Phương chỉ muốn trì hoãn, nhưng bất kể ông nói gì, đối phương đều có cách trả lời. Lần này, thật là làm khó cho ông rồi. Hết chương 317, truyện được phát trên website truyện.mufian.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.